Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 76 chương 745 song kiếm tưởng tử diệt biết thực lực của đối phương bất phàm. Cũng không dám khinh thường. Đây chính là ván này. Không thể thua có lẽ chính mình thua là chuyện nhỏ. Nhưng là mình có thể là đại biểu cho Thái Kinh. Thái Kinh là không thể thua. Phân tích sư lúc này kinh hô một tiếng. Đây là tưởng tử diệt lần thứ nhất thể hiện ra chính mình nhị đoạn. Nghe tên tựa hồ cùng đối phương biến thành áo giáp không kém nhiều mọi người phát hiện chiến đấu này cũng không là đùa giỡn. Nguyên bản ôm nhìn một chút chơi đùa tâm thái cũng là tại chuyển biến. Dồn dập làm tưởng tử diệt cố gắng lên. Thua không được A danh ảnh thấy các phi chiến đấu như vậy. Trong lòng cảm giác nặng nề nghe nói sư phó của hắn nói. Cách này người là một cái chiến đấu cuồng nhân. Chỉ cần đánh lên đến. Liền sẽ quên mọi chuyện cần thiết. Sẽ không quên chính mình đêm qua lời nhắn nhủ sự tình đi nếu như đánh mặt Thái Kinh. Sợ rằng sẽ bị Thái Kinh cho y hận sớm biết có thể như vậy. liền phái một cái hiếu một điểm xuống. Thái Kinh làm sao phái cái nữ hài tử ra sân A không phải là danh ảnh bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Thái Kinh là cố ý thua. Nhưng sau nhờ vào đó bão nổi. Tiến quân thanh vũ quốc hảo tâm cơ A hiện tại muốn một cách biện pháp nhường cắt bay xuống mới là. Không thể để cho Thái Kinh đạt được Nhưng mà giả tư không trong lòng yên lặng thầm nghĩ Cái này các phi thực lực hẳn là tại tưởng tử diệt phía trên Nghe nói tưởng tử diệt vừa mới đột phá đến kiếm hoàng Còn không thể trưởng khống kiếm hoàng toàn bộ thực lực Mà cái này các phi đã tại kiếm hoàng thực lực rất lâu Danh ảnh quân chủ này các phi thực lực không tệ a. Ngồi ở bên cạnh vô thượng nhật bỗng nhiên nói ra Danh ảnh xứng sờ, cái tên này rõ ràng là tại bỏ đá xuống giếng. Danh ảnh thật nghĩ nói một cái cái tên này ra sân trước cắn thuốc. Thế nhưng danh ảnh thân là quân chủ. Là có bảo đảm quốc ý tứ. Nhưng cũng không muốn như thế tai họa một tên tinh tú. Cát phi còn trẻ. Tiền đồ sán lạn. Cũng không thể trên lưng lúc trước cắn thuốc bêu xanh. Cái kia chính là hủy người cả đời. Cát phi thực lực quả thật không tệ, nhưng ta xem tưởng tử diệt thực lực càng hơn một bậc. Danh ảnh còn có thể làm sao, chỉ có thể nịnh hót. Giả tôn cùng giả tần liếc nhau một cái. Tốt bất đắc dĩ theo chàng diện xem. Tựa hồ là tưởng tử diệt chiếm ưu thế. Thế nhưng giả côn cùng giả tần cảm giác. cái này các phi cũng không có dùng ra toàn lực. Theo chi tiết tới tay, có chút tiến công rõ ràng có khả năng đạt được, đến cuối cùng từ bỏ. Hy vọng tưởng tử diệt có thể có cái gì ác đáy hòm tuyệt chiêu đi bằng không thì cách này các phi không nhường lời thật muốn thua. Mọi người ở đây suy tư thời điểm. Chỉ thấy bầu trời đám mây thế mà chậm rãi tách ra một màn này không khỏi làm cho tất cả mọi người ngẩn ngơ đây là băng sơn không sai tản ra tầng mây bên trong ở giữa xuất hiện một tòa băng sơn. Các phi đều choáng váng. Ngươi kiếm là một tòa băng sơn sao này nếu là đến rơi xuống, chỉ sợ toàn bộ sân đấu võ cũng bị mất đi nhưng mà băng sơn chẳng qua là lơ lửng giữa không trung, cũng không có rơi xuống. Nhưng vào lúc này, theo trong núi băng bay ra rất nhiều hắc ảnh. cho người cảm giác tựa như là bay ra rất nhiều bóng người sống như thế nhưng giả côn thấy rõ ràng tầm mắt đều mang một vẻ kinh ngạc này kiếm thế mà còn có thể này như thế kỹ thuật đây cũng quá thần đi những bóng đen này đều là từng khối từng khối khối băng hình dạng không đồng đều thế nhưng cho người ta cảm giác hết sức mang cảm giác Mang theo bức cách chỉ thấy một khối băng trước hết nhất rơi vào tưởng tử diệt đầu vai nguyên bản hình dạng xấu xí khối băng thế mà biến hóa thành giáp vai ngay sau đó. Vô số khối băng bao trùm tại tưởng tử diệt trên thân thể mềm mại. Cấp tốc biến thành hình dáng không có thời gian mấy hơi. Một bộ băng khải suất hiện thấy lạnh cả người lập tức bao phủ mà ra. Mặc dù có kết giới bảo hộ lấy, nhưng không ít người đều cảm giác được lạnh ý. tại băng sơn phía trên Cuối cùng hai đống khối băng hạ xuống Trên không trung liền hóa thành kiếm hình Vững vàng rơi vào tưởng tử diệt trong lòng bàn tay Hai cách băng kiếm tưởng tử diệt nhị đoạn về sau Thế mà sẽ xuất hiện hai thanh kiếm liền ta đều là lần đầu tiên Trông thấy phân tích sư mang theo khó có thể tin khẩu khí la lớn Cảm giác quá thần kỳ song kiếm tại huyền nguyệt đại lục phía trên nguyên bản liền rất thư thớt Mà lại nghe đồn Nắm giữ song kiếm người Có thể tốt hơn lính hội ba đoạn Đứa nhỏ này nhị đoạn lại có thể là song kiếm tử thanh lúc này ngữ khí cũng thay đổi Trước đó là muốn cướp người Mà bây giờ đều cảm thấy người đoạt định Còn trẻ như vậy liền là kiếm hoàng Lại cho nàng một chút thời gian Ba đoạn cũng là ở trong tầm tay Đến lúc đó trong thánh điện cũng có ba đoạn nhân vật Đây tuyệt đối có thể xung động thế nhân Thánh điện uy vọng cũng lần nữa nhảy lên tới một cách độ cao. Quét qua thấp thỏm thậm chí thiên trạch thánh điện cũng có thể ép bọn hắn một tầng Tử thanh tâm tư ngồi ở bên cạnh điện chủ làm sao không biết. Huyền trạch cũng muốn a thế nhưng không dám muốn ba đoạn xác thực dụ hoạt thế nhưng mình càng thêm độ khó. Thật vất vả kiếp sau bên trên đi một lần cũng không muốn cứ như vậy đi tắt. Giữa sân. Tưởng tử diệt có thể là uy phong lấm liệt. Hai tay trường kiếm tại trong mắt mọi người tựa hồ có chút không cân đối. Thoạt nhìn cũng có chút khó chịu. Nhưng này đều không phải là. Chỉ cần mạnh liền xong việc giả côn suy đoán. Nếu như tưởng tử diệt thật có thể đi đến ba đoạn. Khẳng định như vậy cùng phía trên cái kia băng sơn có liên quan. Thật sự là tò mò à biến hóa này nhị đoạn dáng vẻ thật sự là xuất khí. Không như chính mình ba thanh kiếm nghĩ tới đây. Dạ ôm khẽ thở dài một tiếng Không nghĩ tới ngươi vẫn là song kiếm Cát phi tựa hồ mang theo ý cười nói ra Xác thực trong lòng hết sức kinh ngạc Thế nhưng có thể cảm giác được Thực lực của đối phương có vấn đề Hẳn là chỉ là vừa mới đột phá đến kiếm hoàng nha đầu Đối lực lượng trưởng khống không quen Tưởng tử việc nhẹ nói ra Đúng vậy Này liền là kiếm của ta Băng chi phách tên rất hay. Ta hỏa thần kiếm cũng không phải làm dáng một chút. Tới đi cắt phi trầm giọng vừa quát. Ngọn lửa trên người áo giáp đại thịnh. Cái kia toát ra hỏa diễm phản phất tạo thành một đầu cử thú. Mang theo kinh phùng gào thét. Hỏa diễm khí tức lập tức hướng phía tưởng tử diệt đánh tới. Tưởng tử diệt khẽ quát một tiếng. Hàn phong gào thét một đỏ một trắng tạo thành sự chinh lệch rõ ràng. Mọi người cũng là ăn no thỏa mãn tưởng tử diệt. Ngươi lại không chăm chú chỉ sợ phải thua các phi chiến ý tăng vọt. Đều đã quên đi hoàng đế lời. Trong tay hỏa thần kiếm tản ra hung quang. Tưởng tử diệt kiếm chỉ các phi. Trước hết để cho ta nhìn ngươi tự tin chỗ nào tới tốt liền để ngươi xem một chút hỏa thần kiếm uy lực hỏa thần oai theo các phi tiếng hét phấn nộ. Trong tay kiếm thế mà tan biến. Dung nhập trong ngọn lửa. mà ở các phi sau lưng thế mà toát ra một cái to lớn hư ảnh một cái nhân vật có mặt mũi nhưng chỉ có nửa người trên mà lúc này các phi hai tay chấn động tư ảnh cũng là động tác sống nhau tại bên ngoài ta được xưng là tiểu kiếm thánh nhưng kỳ thật ta an hiểu nhất không phải kiếm thuật mà là quyền pháp vừa mới dứt lời các phi đột nhiên hướng về phía trước đạp mạnh lôi đài tỷ võ đều là ra trì qua Bình thường kiếm hoàng căn bản không thể ở phía trên lưu lại dấu vết thế nhưng cát phi như thế đạp mạnh. Thế mà xuất hiện vết nứt. Nếu như không có gia trì. Chỉ sợ tên đầu chọc này rất nguy hiểm 76 chương 746 bọn hắn tới theo cát phi đạp mạnh. Nắm tay phải đột nhiên hướng về sau nâng lên mặc dù chỉ là một cách gia quyền động tác. nhưng giờ khắc này không khí phảng phất đều muốn bị rút làm đi nguyên bản nóng bỏng khí tức toàn bộ tan biến hết thảy tất cả đều đang vì đó sau một quyền làm chuẩn bị tưởng tử diệt vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái không dám khinh thường hai thanh kiếm dồn dập thoát ly tưởng tử diệt hai tay phiêu phù ở đỉnh đầu băng thí tưởng tử diệt quát lạnh một tiếng hai cái băng kiếm thế mà cấp tốt bành trướng tạo thành hai cái tử kiếm Kinh khủng lạnh lẻo bốn phía cuốn sạc lấy nhường mọi người sắc mặt khiếp sợ cát phi cũng giống như nhau. Thế nhưng trong nội tâm càng thêm xúc động xem xem ngươi băng kiếm lợi hại. Hay là của ta nắm đấm lời hại cát phi lời vừa mới vừa dứt Tư ảnh cái kia to lớn nắm đấm liền oanh ra giờ khắc này. Vừa mới ngưng tụ khí tức toàn bộ bùng nổ. Lôi đài tỷ võ bên trên đá xanh không chịu nổi áp lực. Đều xuất hiện vết sách. cái kia sụp sôi lại nóng bỏng nắm đấm nếu thật là bị đánh lên giữ nhiều lành ít lớn như vậy nắm đấm nhìn xem liền sợ hãi a tưởng tử diệt khẽ kêu một tiếng không nên xem thường ta hai cái băng chi phách mang theo hàn phong gào thép mà đi mặt đất cấp tốt liền kết thành tầng băng ầm một tiếng vang trầm theo tràng bùng nổ nhưng trói mắt hào quang để cho người ta che mắt Thật sự là muốn sáng lên mù đông môn mộng tử tốn nói Hai người mặc dù là kiếm hoàng Nhưng vừa mới một chiêu này Đều sắp tiếp cận kiếm công Đúng vậy a người tuổi trẻ bây giờ động một chút lại vượt cấp chiến đấu Giả minh cảm thán một tiếng Còn tốt chính mình niên đại đó đều là người bình thường Không có vượt cấp đánh quái hiện tượng Đông môn mộng trắng giả minh liếc mắt Ngươi cũng không phải nhân vật chính Dạ minh vùng trộm điệu bộ một thoáng. Lúc này tràng diện xem không rõ ràng lắm, đỏ trắng tương giao, hai người đều bị bao phủ trong đó. Dần dần, khói mù tán đi. Hỏa diễm vẫn như cũ như vậy tràn đầy. Thậm chí đều chiếm cứ mảng lớn luận võ đài. Tương phản màu bạc băng tuyết so vừa mới liền nhỏ đi rất nhiều. Mà lại tưởng tử diệt lúc này thế mà ngụm lớn thở dốc Trên người băng khải đều có phá giải dấu hiệu ít nhất xuất hiện vết nứt. Nhưng này hai cái tự kiếm. Thế mà vụn vặt đầy đất thế mà bị cát phi nắm đấm cho băng liệt đây cũng không phải là thái kinh người muốn nhìn đến cuộc diện. Cát phi đó là một mặt vui mừng. Thế nhưng danh ảnh muốn tự tử đều có nhường ngươi nhường. ngươi cứ như vậy nhường sao giả tư không làm sao. Có thể nhỏ mọn như vậy. Nhưng lúc này trong lòng cũng là thở dài. Vốn cho là tưởng tử diệt đã đủ ưu tú Lại không nghĩ rằng thanh vũ quốc còn có càng thêm lời hại Trận đầu này liền phải thua sao tưởng tử diệt nếu như không có đòn sát thủ phải thua dạ tần nhẹ nói ra Giả côn nhẹ gật đầu Theo trên trận tình huống xem ra Xác thực như thế ai nhưng là mình cùng em trai không thể lên Mặc dù đều là người trẻ tuổi Thế nhưng đi lên liền là khi dễ người Cho nên nói a ẩm dấu thực lực là tốt. Ít nhất lúc cần thiết có khả năng ra tay ra tay. Hiện tại tự mình ra tay. Cái kia chính là khi dễ người. Thái kinh phải thua sao giờ này khắc này tất cả mọi người trong lòng đều đang nghĩ lấy vấn đề này. Phân tích sư càng là mang theo trầm trọng thanh âm hô Quá lời hại vị này đến từ thanh vũ quốc cát phi quá mạnh vừa mới một quyền kia mặc dù động tác rất chậm. Thế nhưng ngưng tụ lực lượng quá to lớn, suýt nữa đem kết giới đều xông phá, nếu như vừa mới chúng ta tưởng tử diệt cũng không có bỏ mặc hắn ngưng tụ sức mạnh. Cũng không đến mức bị đánh thương a người trẻ tuổi vẫn là thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến. Nhưng đây cũng là nhân chi thường tình. Tại sau này túy nguyệt bên trong, ta tin tưởng tưởng tử diệt có thể càng thêm mạnh mẽ. Phân tích sư đã bắt đầu tổng kết thất bại kinh nghiệm. Dù sao trong mắt hắn, tưởng tử diệt đã thua bất quá xem lấy danh sách trong tay. Chỉ cần tiếp xuống có thể thắng liền tốt. Chẳng qua là thái kinh khánh nguyên lễ mở màn liền thua. Này tựa hồ là một cách không tốt ngủ ý. Trong sân cát phi nhàn nhạt hỏi. Tưởng tử diệt, này thật là của ngươi toàn bộ thực lực sao nếu như là. Ta đây liền có chút thất vọng. Tưởng tử diệt hít một hơi thật sâu. Đứng thẳng người lên hai tay lập tức đọng lại nguyên bản vụn vặt băng chi phách lại lần nữa ngưng tụ. Hóa thành như thường lớn nhỏ đã rơi vào tưởng tử diệt trong tay. Phân tích sư thấy thế. Tranh thủ thời gian muốn tới một đợt to lớn lý do thoái thác không hổ là thái kinh người trẻ tuổi. Tưởng tử diệt cũng không hề từ bỏ. Lựa chọn tiếp tục chiến đấu cách này là thái kinh người tín niệm. Không đến cuối cùng một khắc. thì không bỏ qua nguyên bản thấp thỏm đám người nghe được lời như vậy. Dồn dập đứng dậy. Làm giữa sân cái kia thân ảnh kiều tiểu cố gắng lên. Cát phi thầm mắng một tiếng. Cái kia nói chuyện thật không biết xấu hổ. Rõ ràng liền là thua. Bị ngươi hiểu nói này. Ta giống như thắng được án muội giống như vốn là không muốn lấy ra. Chỉ nghe tưởng tử diệp nói nhỏ một tiếng. các phi nghe xong xứng sờ ồ còn có áp chủ bài nếu áp chủ bài vậy dĩ nhiên là lưu tại cuối cùng tưởng tử diệp nói nhỏ lấy tựa hồ mang theo một điểm bất đắc dĩ dù sao áp chủ bài thứ này dùng một lát mọi người đều biết về sau người khác liền sẽ đề phòng ngươi nói nghiêm trọng một điểm áp chủ bài liền là bảo đảm một cách mạng Để cho ta tới nhìn một chút lá bài tẩy của ngươi đến tột cùng là cái gì chỉ thấy cắt phi gầm thép một tiếng Sau lưng hư ảnh thế mà khí thế không giảm Còn có tăng cường xu thế tưởng tử diệt cầm trong tay kiếm Hai tay dần dần khép lại Đồng thời nói ra Xác thực dùng kiếm cũng không phải ta an hiểu Ta an hiểu là dùng thương chỉ thấy xong kiếm kiếm ô vung thế mà còn có khe thẻ Chi tiết này người nào cũng không có chú ý đến khe thẻ rất tốt đem hai thanh kiếm sát nhập. Chuôi kiếm ngưng ghét dài hơn. Mà tại băng khải phía trên. Thế mà ngưng ghét ra hai cái cánh băng hàn băng thương tưởng tử diệt tay cầm hàn băng thương quát lạnh một tiếng. Một tố cuồng bạo băng lãnh khí tức bao phủ toàn trường. Nguyên bản yếu thế tình cảnh trong nháy mắt biến thành áp chế cái này tưởng tử diệt. Rất mạnh A Dạ Côn lúc này đều cảm thán một tiếng. Đúng vậy a, Dạ tần cũng hết sức tán đồng. Thế mà chuyển bại thành thắng. Chàng diện tựa hồ biến thành áp chế đông môn mộng tử tốn nói. Cái này tưởng tử diệt xác thực lính ngộ không sai. Mặc dù vừa mới vào kiếm hoàng. Thế nhưng tại nhị đoạn lính ngộ bên trên so cát phi phải sâu. Đối với đông môn mộng đánh giá. Mọi người cảm thấy là chính xác. Nếu như không có này một phần lính ngộ. Chỉ sợ tưởng tử diệt liền phải thua. Giữa sân cát phi vẻ mặt bình tĩnh, nhìn trước mắt tưởng tử diệt, liền dường như thiên sứ xinh đẹp. Lá bài tẩy của ngươi hết sức kinh diễm Cát phi trầm thấp một tiếng. Tưởng tử diệt băng thương chấn động. Nói nhỏ một tiếng. Còn có càng kinh diễm tốt đại khoái nhân tâm đánh đi cát phi cũng không sợ. Sau lưng hư ảnh một trận cuồng bảo. Phân tích sư nhìn xem trong sân tình huống. Mang theo xúc đồng hồ Quá lời hại trận chiến đấu này thấy ta máu nóng sôi trào Tưởng tử diệt biểu hiện làm chúng ta nghẹn họng nhìn chân chối Bọn họ đều là tốt nhận thua đi Vừa mới một quyền kia thì thật đã tiêu hao ngươi quá nhiều đạo lực Ngươi đã không có lực lượng Cát phi phun một ngụm máu tươi khẽ ngẩng đầu nhìn về phía tưởng tử diệt Khóe miệng một vệt gian xảo Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 76 chương 747 bọn hắn tới tưởng tử diệt thấy cát phi một màn kia cười tà. Mày ngày hơi hơi siết chặt ngươi liền tự tin như vậy sao cát phi chầm rãi đứng thẳng người lên. Một đôi tầm mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tưởng tử diệt. cái này khiến tưởng tử diệt cảm giác được một cỗ không tầm thường, không có suy nghĩ nhiều trực tiếp hướng về sau vọt. Mọi người thấy tưởng tử diệt thế mà lui ra phía sau. biểu thì hết sức nghi hoặc, liền phân tích sư lúc này đều nói nói, tưởng tử diệt vì sao lúc này muốn kéo dài khoảng cách chẳng lẽ tình huống có biến em trai? ngươi cảm thấy một điểm gì đó sao? giả côn nghi hoặc hỏi, giả tần lắc đầu, không có giả côn trực giác nói với chính mình, lúc này cát phi có chút kỳ quái, nhưng là ở đó kỳ quái lại không nói ra được, trong sân cát phi nhàn nhạt hỏi. kéo dài khoảng cách là bởi vì sợ ta sao ngươi là ai tưởng tử diệt lạnh dọn quát ta là ai ngươi thế mà hỏi ra vấn đề như vậy cắt phi khẽ quát một tiếng thân hình trong nháy mắt liền tan biến tải tại chỗ loại tốc độ này nhường người ở chỗ này vì thế mà kinh ngạc liền xả tư không cũng là lông mày siết chặt lúc này tưởng tử diệt căn bản là mắt không đến cắt phi thân ảnh Xem thì sao một thanh âm đột nhiên theo tưởng tử diệt sau lưng vang lên Cái này khiến tưởng tử diệt hoa dung thất sắc Còn đến không kịp ngăn cản Phía sau lưng cũng cảm giác chúng một trường âm một cỗ khí lãng khổng lồ âm âm bùng nổ Tưởng tử diệt thân thể mềm mại bay lên cao cao Trên người băng khải vỡ thành từng khối từng khối hạ xuống Đột nhiên xuất hiện tình huống làm cho tất cả mọi người không có kịp phản ứng Thậm chí trên mặt còn giữ lại này thắng lời vui sướng. Vừa mới còn đạo lực mệt là Cát Phi. Thế mà thể hiện ra như thế lực lượng cường đại. Một trưởng liền đem tưởng tử diệt đánh sụt đây là cái kia Cát Phi sao danh ảnh thấy trong sân Cát Phi. Cũng là trong lòng khiếp sợ hắn không phải kiếm hoàng sao làm sao vừa mới biểu hiện ra không hề giống là kiếm hoàng danh ảnh quân chủ. ngươi người này khá là quái gì a ngồi ở bên cạnh nghịch thiên tử tốn nói. Cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy Danh ảnh có chút bối rối Hướng phía giả tư không chắp tay nói ra Thánh nhân ta hoàn toàn không biết rõ tình hình A Giả tư không nghe xong không lên tiếng Thế nhưng danh ảnh trông thấy giả tư không biểu lộ Liền thấp thỏm không thôi Lúc này một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trong sân Đem hung hăng hạ xuống tưởng tử diệt ôm lấy Đông môn mộng nhìn xem tan biến tôn côn Vẻ mặt có chút kéo căng Nếu như đoán không lầm. Hẳn là bọn hắn tới tới rồi sao Dạ minh nhẹ dọn hỏi. Không biết nhưng tám chín phần 10. Đông môn mộng tử tốn nói. Chu Tuấn cùng mộ dung khang mặc dù không chắc chắn lắm. Nhưng cảm giác là người trong nhà tới cũng không biết là trong nhà người nào tới. Tốt nhất đừng là phổ thân. Nếu như là phổ thân đến mặt mình coi như là ném xong. Dạ cô ngôn tưởng tử diệt vững vàng hạ xuống. Lúc này tưởng tử diệt vẻ mặt ảm đạm, Vừa mới bên trong một trưởng kia tựa hồ đã đánh tan tưởng tử diệt đạo lực Nói cách khác một trưởng kia phế đi tưởng tử diệt tu vi cách này khiến giả côn vẻ mặt mười phần không tốt Đại ca Dạ tần lúc này cũng xuất hiện tại giả côn bên người Nhìn xem tưởng tử diệt lo lắng hô, Trước mang nàng xuống trị liệu nơi này giao cho ta tốt Được Giả tần không hỏi nhiều, ôm trong hôn mê tưởng tử diệt liền rời đi trước. Đối với này đột phát tình huống, phân tích sư đều có chút không biết nói, chỉ có thể kiên trì lên. Giống như xảy ra một điểm tình huống, chúng ta côn ca ra tới hóa giải một thoáng. Giả côn nhìn xem các phi. Lạnh giọng chất vấn. Ra tay quá độc áp đi các phi đem trong tay hiếm trực tiếp cho mất đi. Vỗ vỗ hai tay. Mang theo cao ngạo nhìn xem giả côn các ngươi thái kinh là không có ai sao xem ra ngươi là tới kiếm chuyện? giả côn một vệt trong tay chiếc nhẫn trực tiếp đem lạnh lùng triệu hoán trong tay đây là ta tôn ca lần thứ nhất tại trước mặt mọi người xuất ra chính mình kiếm mà lại là này nắm lạnh lùng có được thôi miên hiệu quả trước đó còn nắm ta tôn ca đều làm bối rối một lần rõ ràng lạnh lùng chỗ đáng sợ hơn nữa lúc ấy chẳng qua là bình thường hình dáng liền có thể mê hoặc bây giờ đã đạt đến nhị đoạn càng là làm người giận sôi là ta kiếm chuyện vẫn là ngươi kiếm chuyện cát phi bỗng nhiên chất vấn một thoáng dạ côn nghe xong nghi ngờ một thoáng âm u hỏi ngươi là tới cứu người vân cát phi không có rào biện trực tiếp thừa nhận ngươi phải cứu người nào dạ côn hỏi lần nữa hai cái khẩu khí thật to lớn dạ côn cười khẽ một tiếng Đối phương thật đúng là cuồng vọng phế đi tưởng tử diệt tu vi Hiện tại cũng không phải một hai câu có thể giải quyết Không phải ta khẩu khí lớn Là ta có thực lực này các phi thân hình lần nữa biến mất Đồng dạng sáo lộ Xuất hiện sau lưng giả côn hung hăng đánh ra một trưởng Một trưởng chuẩn xác không sai đánh vào giả côn trên lưng Tất cả mọi người xem ngây người tôn ca không phải là rất lợi hại sao trước đó đều trực tiếp phế bỏ kiếm đế tu vi. Bây giờ lại ngay cả một trưởng đều không tránh thoát. Cách này giả côn cũng chỉ đến như thế, các ngươi có chút khuyết đại. Mạnh Dương Điện Chủ xem sau từ tốn nói. Ba người khác, đều không gắm tiếng. Cũng chỉ đến như thế thôi, truyền ngôn đều là dùng hiện thực đánh vỡ. cát phi mang theo tự tin nói ra tự mình một người là đủ rồi căn bản cũng không cần nhiều người như vậy tới ngươi liền xác định như vậy ngươi đánh chúng giả côn quay đầu nhàn nhạt hỏi nguyên bản còn mang theo nụ cười cát phi giật mình vô ý thức nhảy ra mà giả côn nói lần nữa cùng ta kéo dài khoảng cách là bởi vì e ngại ta sao giả côn nguyên bản còn muốn lưu ngươi một mạng Thế nhưng hiện tại xem ra không cần phải vậy nhận lấy cái chết hôm nay ta nếu là động một điểm hào. Coi như ta thua. Khẩu khí thật lớn. Tại sao không đi ăn một chút sau cần coi huyền mà lúc này giả côn chẳng qua là đứng tại luận võ đài nơi hẻo lánh. Nhìn xem trong sân các phi bản thân biểu diễn. Lần thứ nhất dùng lạnh lùng giao đấu, giả côn trong lòng cũng là hết sức rung động. Bởi vì... Giống như tất cả mọi người bị thôi miên theo trên nét mặt là có thể trông thấy Đây vẫn chỉ là sơ hiện kỳ thật mạnh dương điện chủ vừa mới là bị thôi miên cho nên mới nói ra nói như vậy Mà ngô trì Tử thanh Huyền trạch cũng không có Cho nên có thể trông thấy các phi tại đài luận võ bên trên một người đánh huyền Vừa đánh còn một bộ hết sức thoải mái dáng vẻ Côn côn thanh kiếm này không sai giả tư không lúc này khẽ cười nói giả minh cười nói côn côn ba thanh kiếm đều có chính mình phương thức đặc biệt công kích mạnh nhất là không không phòng ngự tối cường là thuấn thuấn tưởng gì nhất liền là này nắm lạnh lùng thật sự là cha ruột a còn nói hết ra đông môn mồng trợn trắng mắt nắm nhi tử thấp đều tiết lộ thượng hiên thấy giữa sân một góc giả côn khẽ cười nói này con rể vẫn là thật không tệ Liên hàn mặc dù không nói chuyện thế nhưng áng mắt mang theo tán dương. Ta côn ca hoặc là không ra tay, vừa ra tay cái kia nhất định là muốn chấn kinh tứ tỏa. Cát phi hiện tại là càng đánh càng kinh ngạc. Làm sao cảm giác mình đánh vào ảnh ảnh phía trên. Thế nhưng cảm giác lại chân thật như vậy. Không đánh sao giả côn bình tĩnh nói ra. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 76 chương 748 đủ ngươi này là một thanh cái gì kiếm cát phi biểu lộ mười phần kinh hãi. Mình đã từng thấy thần kiếm rất nhiều. Thanh kiếm này có thể so với thần kiếm A một thanh giết người kiếm cát phi xứng sờ. Trong nháy mắt cảm giác đầu vai một hồi đâm đau một thanh lời kiếm xuyên thấu bả vai. Mang ra huyết hoa. Cát phi khó có thể tin hắn là làm sao làm được vì cái gì chính mình thấy được. lại đánh không đến hắn có đau hay không? giả côn thanh âm lại tại cát phi bên tai vang lên. cát phi không những không giận mà còn cười. đau nhất cái kia cũng không phải ta đau nhất. chẳng qua là cố thân thể này tại đau nhất. quả nhiên là như vậy. khó trách cát phi có thể đột nhiên một thoáng mạnh lên, nguyên lai là bị ngươi khống chế. giả côn nguyên bản còn tại buồn bực, hiện tại xem như hiểu rõ. đến đối tâm ta đâm. Các phi không ấy kỳ tí nào giả côn thậm chí liền phòng đều không phòng từ bỏ chống lại. Vừa mới đều sử dụng ra đủ loại thủ đoạn cũng không cách nào phát hiện giả côn chân thân ở nơi nào. Đã các ngươi là tới cứu người, Hẳn là sẽ không liền ngươi một cái. Đều đi ra đi hôm nay thật tốt giải quyết một cái. Nhất là ngươi. Tô vi đỉnh phế ngươi nói ra tới liền ra tới. Ngươi cho ngươi là ai giả côn rất bất đắc dĩ. Những người này là thật tự đại cuồng vọng mười phần hung hăng càn quấy Cho nên giả côn trực tiếp cầm lạnh lùng mà ở cát phi trong mắt Giả côn trong tay lạnh lùng không biết lúc nào biến thành mộ dung khang Nếu như ngươi muốn nhìn đến hắn chết Có thể tiếp tục hung hăng càn quấy xuống Cứu người nên có thể cứu người dáng vẻ Đối thủ của các ngươi là ta giả côn buông xuống khang thiếu cát phi cái kia hung hăng càn quấy thái độ trong nháy mắt liền không có. Thậm chí sợ hãi giả côn thương tổn tới mộ dung khang. Giả côn không nghĩ tới thật đúng là được A lạnh lùng này còn không có nhất đoạn. Đã như thế giả châu. Nếu như một đoạn lời càng phủng bố hơn thôi miên. Còn có nhị đoạn. Thậm chí đều muốn nhịp thiên. Đều đi ra đi. Không muốn trốn trốn tránh tránh. Các ngươi thiên cung tác phong liền là như thế sao các phi đột nhiên lại lên tiếng cười một tiếng. Loại kia biểu tình biến hóa đơn giản quá nhanh. Nhưng giả côn đều cảm nhận được nghi hoặc. Giả côn, ngươi trói lại chúng ta, chúng ta tự nhiên cũng có thể trói lại ngươi người. người. Các phi cười nói. Giả côn nghe lời này. Liền có chút kinh ngạc. Ngươi trói lại ta người người nào ồ, không biết sao cái kia ngươi suy nghĩ một chút. Có ai chưa có trở về sao giả ôn cái thứ nhất nghĩ tới liền là người vợ. Không phải là người vợ bị bọn hắn bắt lại đi. Căn bản cũng không phải là cha vợ mang đi. Không đúng. Phong Điền cùng Nguyên Trần bọn hắn chưa có trở về chẳng lẽ là bọn hắn bị trói ví như bọn hắn có cái gì sơ suất Như vậy hảo huyên để của ngươi. Liền phiền toái các ngươi bắt Phong Điền cùng Nguyên Trần tên có trọng yếu như vậy sao nghe nói ngươi đem chu thiếu tay chân cắt ngang. Làm báo đáp Ta cái này cũng có một phần lễ gặp mặt muốn cho ngươi Chỉ thấy cát phi vươn tay trong lòng bàn tay toát ra một cái hộp Nhẹ nhàng ném đi Hộp hỏi một chút rơi trên mặt đất thậm chí mở ra Bên trong là một đôi tay cùng một đôi chân xạ côn thấy trong hộp đồ vật Toàn thân khí tức phản phất đều muốn áp chế không nổi Mà lúc này thôi miên hiệu quả đột nhiên biến mất Cát phi trông thấy giả côn trong tay mổ dung khang không thấy mà giả côn thế mà đứng tại như vậy xa. trong lòng cũng có một ít, dù sao cũng là người từng chảy, biết này kiếm hẳn là có mê hoặc tác dụng, vừa mới chính mình khẳng định là chúng chiêu, nếu như đây hỏa thật là bọn hắn bên trong một cái, như vậy các ngươi liền chọc phiền toái lớn giả côn phát ra băng lãnh thấu xương tử vong tuyên cáo. Ta côn ca đến lúc đó chỉ sợ muốn đem thiên cung người giết mấy lần. Tiếc nuối là đây chính là bọn họ bên trong một cái. Nếu như ngươi không muốn bọn hắn chết. Liền đem hai vị thiếu ra đem thả. Bằng không thì bằng hữu của ngươi chỉ có chết. Ta muốn trước thấy bọn hắn. Dạ côn thấp giọng nói ra. Khó mà làm được, ngươi muốn trước thả người, chúng ta tự nhiên là sẽ thả người. Giả côn không lên tiếng bởi vì hiện tại em trai đang tìm vừa mới đối thoại đều để em trai nghe được. Nếu như đoán không lầm, khống chế các phi thân thể người. Khẳng định ngay tại sân đấu võ bên trong mà giả tần tại an bài tốt tưởng tử diệt về sau. liền nghe giả côn, bắt đầu tìm kiếm cái kia kỹ thuật người. Cũng giả minh đám người mặc dù biết, nhưng không thể rời đi. bọn hắn còn muốn bảo vệ này sân đấu võ người tại sân đấu võ nam bắc khu lầu ba gian phòng liên hàn đột nhiên nói một tiếng cái này khiến dạ minh xứng sờ thông ra ngươi chẳng lẽ có thiên lý nhãn sao liên hàn là ai bản thể cũng không phải người đó là một con mèo khứu giác đó là làm người giận sôi căn bản trốn không thoát liên hàn pháp nhãn dạ minh xuất ra một cái khí cụ bằng đồng Hướng phía bên trong hộ. Tần tần. Đi sân đấu võ Nam Bắc khu lầu ba tìm xem. Dạ tần thu vào phụ thân truyền lời. Vì cái gì không biết phụ thân là làm sao tìm được. Nhưng vẫn là mau mau đến xem. Một hơi thời gian không đến. Dạ tần liền đi tới lầu ba. Dù sao ta tần ca an hiểu liền là tốc độ. Làm chuyện gì đều là rất nhanh. Mà ở một cách nào đó nghỉ ngơi thời gian mặt. Giả tần rốt cuộc thấy một cái lão giả xếp bằng ở trên ghế Đại ca tìm được. Giả côn bên tai vang lên giả tần thanh âm. Cách này khiến giả côn hơi có lực lượng. Ngươi không sợ chết sao ta sợ chết vậy ngươi phải tìm tới ta mới được. Được ta đây liền để tay ngươi cánh tay đau tê sần. Giả tần nghe được A ca. Đem trước mắt tay của lão giả cánh tay nâng lên. Một cái thủ đao trực tiếp chặt xuống trực tiếp đứt gãy. Cát Phi đột nhiên giật mình. Sau đó phát ra tiếng kêu thê thảm. Bưng bít lấy cánh tay của mình. Trong miệng còn không ngừng dũng huyết. Ngươi giao ra bọn hắn. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết chủ quan chủ quan thế mà bị bọn hắn cho tìm được. Cái này sao có thể. Bọn hắn làm sao lại chạy đến đó tìm. Không phải chỗ nguy hiểm nhất liền là an toàn nhất sao chỉ thấy Cát Phi trực tiếp cầm lấy trên mặt đất kiếm. Thế mà nằm ngang ở trên tổ của mình dạng này tao kỹ thuật Đơn giản không có người nào thế mà dùng cái chết của mình tới uy hiếp phân tích sư đều ngây ngẩn cả người Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra Nhưng các phi lại muốn tự sát chẳng lẽ là cảm giác mình quá yếu Không có mặt mũi sống sót sao ta một kiếm này nếu là bôi đi xuống giả con các ngươi thái kinh xem như muốn mang tiếng xấu Cát Phi mặc dù kinh ngạc bọn hắn là thế nào tìm. Nhưng lúc này căn bản không hoảng hốt. Vẫn là muốn uy hiếp ta Ôn ca. Ngày mai sẽ xuất hiện Thái Kinh giả côn đem thanh vũ gốc tiểu kiếm thánh cho tươi sống bức tử lấy lớn hiếp nhỏ. Các ngươi là thật trăm phương ngàn kế nghĩ bại hoại ta Thái Kinh danh vọng A giả côn biết. Nếu như giết Cát Phi đối với Thái Kinh không là một chuyện tốt. Cho nên Cát Phi nhất định phải sống sót. Nhưng nếu như vậy, liền thêm có được bọn hắn hung hăng càn quấy. Này là các ngươi gieo gió gặt bão xuống chàng xem ra ngươi thật chính là không muốn sống nữa ngay tại giả côn muốn giết chết thời điểm. Bầu trời đột nhiên bay tới hai chữ. Đủ rồi trên trời cao, một vệt kim quang hạ xuống chiếu sáng toàn bộ sân đấu võ. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 76 chương 749 thiên cung người tới theo một đạo kim quang này hạ xuống. mọi người thôi miên trạng thái khôi phục lại khó có thể tin xem lấy một màn trước mắt dạ tôn cũng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời rốt cuộc đến rồi dạ tư không lúc này cũng chậm rãi nhìn về phía chân trời chu tuấn cùng mổ dung khang trong lòng vui vẻ à rốt cuộc có người tới cứu lần này muốn cho bọn hắn thái kinh một hạ mã uy còn muốn cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu bốn cách điện chủ giữ vững dung nhan dáng vẻ Nhưng trong lòng có chút kinh ngạc này đột nhiên xuất hiện một nhóm người là ai dù sao bốn cái điện chủ tới còn không biết tình huống. Hoa sa la một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn cái kia một vệt sáng tới rồi sao thượng hiên đối thiên cung hoặc là thánh nhân cũng không có hảo cảm. Cho nên đều dùng địch nhân đến đối đãi Đối với kẻ địch, cái kia chính là muốn làm việc nghĩa không trùng bước thủ tiêu lúc này phân tích sư mang theo kinh hãi hô Hiện tại đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là trời xanh phù hộ lời này vừa mới vừa nói xong? Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại trùm sáng đỉnh. Theo trùm sáng đỉnh dần, dần dần rời xuống tốc độ không phải rất nhanh. Thế nhưng cho người ta một loại cảm giác ác bách mãnh liệt chung quanh Thái Kinh người bắt đầu khe khẽ bàn luận lấy. Này theo thiên bên trên xuống tới người là ai vậy thoạt nhìn giống như rất lời hại dáng vẻ. Không phải là tới đập phá quán a vậy cũng đúng có khả năng Dù sao Thái Kinh hiện tại như mặt trời ban chưa Rất nhiều người đều đỏ mắt đây Bóng người cũng không có rơi xuống Mà là phiêu phù ở sân đấu võ vùng trời nếu như quan sát tỉ mỉ Vị trí hơi còn cao hơn giả tư không một điểm phảng phất tại biểu đạt địa vị của mình Mặc dù ba đạo nhân ảnh dừng lại Từ trên trời ráng xuống trùm sáng biến mất Chu Tuấn thấy ở giữa nam nhân, khẽ trao mày, lại có thể là tam thúc tới còn có tam thúc hai cái thuộc hạ. Đứng ở chính giữa nam nhân chính là Chu Tuấn tam thúc Chu hoài nhân. Cái này người hiểu tóc có chút cổ quái. Bên trái dài. Bên phải ngắn. Mang theo một cỗ phóng đáng ý tứ. Bộ dáng đúng quy đúng củ. Liền là mép tóc đường có chút thấp. Đứng tại hai bên nam tử liền tương đối bình thường. Một đen một trắng. cái này khiến xã côn nhớ tới đông tứ cùng đát từ đát lâu không gặp không biết bọn hắn thế nào đông tứ cái kia vạn năm đồng tử có hay không bị phá đi phân tích sư trước tiên lấy lại tinh thần Hoàng sợ nói giữa sân bỗng nhiên nhiều hơn ba người xem cái dạng này nhất định là kẻ đến không thiện lại chúc ta côn ca như thế xử lý chu hoài nhân lần này tới là mang đi chu tuấn đồng thời còn muốn đà kích một thoáng cái này không biết trời cao đất rộng thái kinh khuyết trương sàn xe liền không biết mình họ gì phải biết trong thiên hạ vậy cũng là thiên cung thiên cung đồng ý thỉnh thiên cung không suy liền là như thế không giảng đạo lý mà nghe nói lần này xuất hiện một cái rất lợi hại người trẻ tuổi đầu chọc là hắn biểu tượng ngươi chính là giả côn chu hoài nhân hai tay tắm vào tay áo nhàn nhạt chất vấn Giả Côn hơi hơi hí mắt trong tay lạnh lùng tản ra hàn quang tùy thời chuẩn bị nhất đoạn đúng, ngươi là ai? Chu Hoài Nhân Giả Côn có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này là cha ruột khi sinh ra thời điểm Giả Côn cũng không có nhìn thấy cha của mình Chỉ là gặp qua mẹ ruột cha ruột cái tên này đối với Giả Côn tới nói tương đối lạ lẫm Cũng không thế nào nghĩ nhận thân cha Cha của mình chỉ có một cái Cái kia chính là Giả Minh ngươi là chu tuấn cha không ta là hắn tam thúc không biết vì cái gì Dạ côn nhẹ nhàng thở ra cái này chu hoài nhân chỉnh lòe lọt cho nên ngươi là tới cứu người đúng giao ra bọn hắn các ngươi có khả năng bất tử không đợi giả côn nói chuyện phân tích sư liền gầm thét một tiếng khẩu khí thật lớn chúng ta thái kinh liền không có người sợ chết chu hoài nhân chậm rãi di chuyển đầu Một đôi ánh mắt nhìn về phía phân tích sư Cách này khiến phân tích sư gan đều muốn đã nước ra ánh mắt của người đàn ông này Giết thật là khủng khiếp A cắm vào trong tay áo tay trầm rãi rối ra Hướng phía phân tích sư chỉ đi tại chu hoài nhân trên ngón trỏ Ngưng ghét ra một đoàn màu tím quang diệu Quanh một tiếng màu tím quang diệu lập tức chiếu sáng toàn trường kinh khủng khí tức tử vong Hướng phía phân tích sư đánh tới Đây không phải muốn giết phân tích sư, mà là muốn giết phân tích sư chung quanh tất cả mọi người nhưng mà lúc này về sau một bóng người xuất hiện. đuôi phải hướng thẳng đến màu tím quang diệu đá vào âm minh mông sóng khí bốn phía bao phủ. Cái kia một đoàn to lớn màu tím quang diệu cũng không có tiêu tán, mà là hướng phía chân trời bay đi, biến mất. Chu Hoài Nhân nhìn về phía đột nhiên xuất hiện nam nhân từ tốn nói thực lực không tể kêu cái gì. Ta là cha ngươi. Dạ Minh xì một tiếng khinh miệt, lộn. Càn sỡ đứng tại Chu Hoài Nhân bên cạnh tiểu hắc gầm thét một tiếng. Thân hình trong nháy mắt liền biến mất đông môn mộng kinh hô một tiếng. Cẩn thận dạ Minh vẻ mặt siết chặt. Đối phương tốc độ rất nhanh. Vô ý thức liền hai tay che ngực âm tiểu hắc một cước hung hăng đá vào giả minh trên cánh tay. Lực lượng khổng lồ nhường giả minh hướng phía đằng sau bay đi còn có đông môn mộng kịp thời xuất hiện. Che lại trượng phu của mình. Bằng không thì tiến đụng vào đám người liền phiền toái. Ta giống như gặp qua ngươi. chu Hoài Nhân hướng phía đông môn mộng tử tốn nói. Đông môn mộng kỳ thật cũng đã gặp chu Hoài Nhân. Liền là lần kia đi thiên cung gặp. Dù sao đông môn mộng tướng mạo xuất chúng Nam nhân gặp liền phó mà quên Đông môn mộng không để ý đến Nhìn xem trong ngực giả minh lo lắng hỏi Phu quân không có sao chứ Mộng mộng thân phận chúng ta thay đổi Giả minh cực kỳ bất đắc sĩ, a ngươi như thế nắm ta ôm vào trong ngực thật được không Nhiều người nhìn như vậy đâu Hải tử đều nhìn đây Đông môn mộng tức giận đợi giả minh một thoáng Địch nhân lần này cũng không phải công phu mèo ba chân. Thực lực cái kia là phi thường cường hãn liền lấy trước mắt này một đen một trắng tới nói. Đông môn mộng tại thiên cung thời điểm cũng đã được nghe nói. Hai cái này danh xưng là tử thần hát bạch. Chết ở trong tay bọn họ cường giả vô số kể. Khủng bố như vậy à cái này thiên cung có thể sừng sững nhiều năm như vậy không ngã. Không phải là không có nguyên nhân đông môn mộng đều suy đoán. Trong thiên cung cao thủ Cũng có thể sẽ ba đoạn nếu như hồi thần kiếm nhất đoạn Vậy liền phiền toái hơn không muốn bỏ qua ta chu Hoài Nhân nhìn xem đông môn mộng tử tốn nói Bên cạnh tiểu bạch đột nhiên tan biến Xuất hiện tại đông môn mộng sau lưng Giơ tay lên cánh tay to lớn hư ảnh đao xuất hiện Này một đao chém xuống đi Tối thiểu đều phải chết bên trên hơn 10 vạn người dạ minh vẻ mặt phát lạnh Khi dễ ta coi như xong Ta mộng mộng là các ngươi tùy tiện khi dễ sao nhìn chăm chú đi thần toa năm đó Giả Minh dùng một chiêu này trực tiếp miêu sát thần kiếm Một chiêu này liền là đánh lém chúng thần đang muốn đánh xuống thủ đao tiểu bạc nắm thật chặt lông mày Từ bỏ tiến công Lựa chọn né tránh lói lên ánh bạc mà qua tiểu bạc cổ áo xuất hiện một vết nứt mà giả Minh xuất hiện tại cách đó không xa Lúc này mười phần kinh hãi này người thế mà tránh khỏi chính mình thần toa phía dưới chết vô xấu người không ai kịp phản ứng mà này mặc quần áo trắng thế mà né tên đầu chọc này rất nguy hiểm 76 mươi chương 750 không hổ là hảo huyên để thần toa là rất ngưu bức thế nhưng người nếu như không xếp chết liền tiến vào suy lếu kỳ hiện tại giả minh liền là mặt người chém giết lúc này tiểu bạc sờ lên cổ áo vết sách phảng phất bị cái gì xỉ nhục Thế mà bị một cái nhân loại nho nhỏ cho làm phá cổ áo làm là thiên cung người Cái kia chính là như thần linh tồn tại tuyệt đối không cho phép dạng này đại nhân đều sẽ xem thường chính mình Cái này người bất tử Đời này chỉ sợ vô phương bình yên ngủ tiểu bạc rút ra trường kiếm bên hông Trực tiếp vẽ ra một đạo kiếm khí Chết đạo này nửa vần trăng kiếm khí nhường mọi người trợn mắt hốt mồm vì cái gì theo trong tay hắn tùy tiện một thoáng Liền có thể phát huy ra khủng bố như vậy lực đạo người khác nhị đoạn đều không lợi hại như vậy Hắn một cách bình A giống như này nửa vầng trăng kiếm khí mang theo sục sôi tử vong tử khí hướng phía giả minh đánh tới Tốc độ quá nhanh lúc này đông môn mộng đều không thể cao hơn cái tốc độ này Trừ phi thể hiện ra ba đoạn thực lực mắt thấy kiếm khí liền muốn thương tổn tới giả minh Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện cũng giả minh trước người Dạ Minh đều muốn thấy chết không sờn. Kết quả nhìn trước mắt bóng lưng, trong lòng cái kia cảm động a không hổ là cùng một chỗ đi dạo qua ký viện Hảo Huyên đệ. Thời điểm then chốt vẫn là Huyên đệ đáng tin thông ra. ta tới giúp ngươi. Thượng Hiên Tử Tốn nói, lập tức vươn năm ngón tay hung mãnh kiếm khí thế mà bị năm ngón tay bay đè xuống tình huống như vậy nhường tiểu bạch kinh ngạc. cái này sao có thể kiếm khí của mình thế mà bị một cách nam nhân ngón tay bắt lại liền chu hoài nhân đều khẽ nhíu mày. Thầm nghĩ cách này người rất lợi hại thượng hiên cười lạnh một tiếng. Điêu trùng tiểu ký. Cũng dám ra đây càn dỡ theo thượng hiên năm ngón tay dùng sức. Kinh khủng kiếm khí thế mà xuất hiện vết sách. Như mạng nhện một dạng kéo dài. Cuối cùng nứt ra ấm kiếm khí nứt ra thời điểm. Cũng sinh ra rất mạnh mẽ sóng khí. Trung quanh kết giới đều đã tải lung lay sắp đổ. Có chút suy trì không được tốt không biết là người nào. Đột nhiên hô lớn một tiếng tốt. Cái này khiến người trung quanh xứng sờ. Chẳng lẽ những người này đều là trợ hứng diễn xuất trời ạ đều coi là là sự thật đây cũng quá kích thích đi tốt đánh thật hay à chỉ thấy bên trong một cái người dẫn đầu đứng lên vỗ tay. Người trung quanh trông thấy cũng là sồn sập hiệu ứng. Toàn trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. dạ ra thật sự là có lòng, vì tại khánh nguyên lễ bên trên làm điểm đặc thù, thế mà đem chúng ta đều hù dọa. trở về, chu hoài nhân tử tốn nói, tiểu bạch không có cam lòng, nam nhân này hết sức tự đại, mà chính mình liền làm nóng người đều còn chưa bắt đầu thế nhưng chu hoài nhân đã ra lệnh. không thể không hồi trở lại chỉ thấy tiểu bạch cùng tiểu hắc về tới chu hoài nhân tả hữu. mà chu hoài nhân hướng phía dạ côn tử tốn nói thực lực ngươi cũng gặp nếu như ta nghĩ người ở chỗ này không có một cách nào có thể còn sống dạ côn nhìn xem trên không chu hoài nhân trầm giọng nói ra ngươi tựa hồ không có hiểu rõ một sự kiện ô chuyện gì không phải ngươi tìm đến ta mà là ta đem ngươi dẫn ra hiểu không dạ côn lạnh lùng nói ra bởi vì các ngươi này trút rác rưởi Chết nhiều ít người thù này nhất định phải dùng máu tươi của các ngươi tới tẩy. Cho dù các ngươi là thật thân nhân ta giả côn không có các ngươi loại rác rưởi này thân nhân chu hoài nhân nghe xong phát ra à cười a âm thanh. Mang theo vô tận khinh thị. Người trẻ tuổi. Coi như nghe đồn thực. Lực của ngươi là thật. Thì tính sao như thế nào ngươi nghĩ đến lãnh giáo một chút sao giả côn trực tiếp đem lạnh lùng thu vào. Bởi vì không có chơi đùa chi tấm. lạnh lùng mặt dù lợi hại nhưng giả côn nghĩ từng quyền từng quyền đến giải quyết chuyện này nam nhân nên dùng nắm đấm đến giải quyết chu hoài nhân khẽ thở dài một tiếng vẫn là không muốn vào đi nhàm chán như vậy đối thoại nói đi có yêu cầu gì mới nguyện ý thả người yêu cầu rất đơn giản dùng mạng đền mạng giả côn từ tốn nói không có chút nào nhượng bộ vì bắt được người phí bao lớn công phu biết đến đại bá chết rồi hồn thí thiên mặc dù ngay từ đầu không tốt thế nhưng đằng sau cải tà quy chính nhưng vẫn là bị lợi dụng nhường uyển nhiên thương tâm gần chết ta ôn ca bằng hữu ban đầu cũng rất ít có thể nói lên hai câu nói liền mấy cách như vậy không đợi chu hoài nhân nói chuyện bên cạnh cát phi cười nói Đền mạng giả ôn ngươi làm thật không để ý hai vị kia chết sống rồi ngươi là không muốn sống nữa đi chỉ thấy giả tần bỗng nhiên xuất hiện. Trong tay còn mang theo một cái lão giả. các phi vẻ mặt không hề tốt đẹp gì. Nhưng lúc này lại dũng cảm. Coi như ngươi cầm lấy ta chân thân. Thì tính sao? Ta là vì đại nghĩa mà chết nhìn xem các phi cái kia một bộ đem sinh tử ngoài suy xét thái độ. cái này khiến giả côn mười phần nổi nóng, nguyên trận cùng phong điền làm sao có thể không để ý chu hoài nhân cười khẽ một tiếng. lần này có ý tứ, giả côn ta có một cách đề nghị, hai người đổi hai người, như thế nào công bằng? giả côn kế hoạch ban đầu là nếu như tới cái kia liền trực tiếp thủ tiêu, ngược lại mẫu thân đến lúc đó cũng muốn quyết liệt, không bằng xuống tay trước. thế nhưng ngoài ý muốn chính là Nguyên Trần cùng Phong Điền lưng bắt đại ca giả Tần hô nhỏ. Những người này ở đây trang khẳng định không dám động Nguyên Trần cùng Phong Điền. Dạ Côn biết bọn hắn không dám động, thế nhưng người trong tay bọn hắn, cái kia chính là giữ nhiều lành ít. Tốt ngươi đem người mang tới. Dạ Côn muốn nhìn Nguyên Trần cùng Phong Điền thế nào nếu như bọn hắn có một chút sai lầm. Các ngươi hôm nay người nào cũng đừng hòng đi chu hoài nhân nhẹ gật đầu. Hướng phía Cát Phi nói ra, đi đem người mang đến đúng các phi hướng phía chu hoài nhân chắp tay theo các phi đi dẫn người không khí hiện trường cũng là một thoáng bình tĩnh lên chu hoài nhân tầm mắt rơi vào bốn vị điện chủ trên thân cười nói hôm nay thật sự là ngày tháng tốt bốn vị điện chủ thế mà đều ngồi ở chỗ này không biết điện hoàng ở nơi nào xem ra liền chu hoài nhân đều muốn biết điện hoàng hạ lạc Tử Thanh đứng dậy tử tốn nói chuyện của Thánh Điện cùng các ngươi thiên cung không quan hệ. Tử Thanh Điện chủ lời nói này. Thật sự là khách khí. Ta đây cũng là lo lắng Điện Hoàng. Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn vậy thì phiền toái. Thốt ra lời này. Bốn vị Điện chủ sắc mặt trong nháy mắt biến. Này rõ ràng liền là đang uy hiếp hiện tại thiên cung bất động Thánh Điện. Cái kia chính là e ngại Điện Hoàng. nếu như biết điện hoàng xảy ra ngoài ý muốn hoặc là cái gì như vậy thiên cung trong nháy mắt liền sẽ đem thánh điện cho diệt trừ mạnh dương lạnh nhạt nói ra người của chu gia thật sự là phí tâm đều quản đến ta thánh điện trên đầu mạnh dương điện chủ vẫn là như vậy nhỏ nhắn xinh xắn chu mố bội phục mạnh dương hai mắt phát lạnh nhưng không có ra tay thánh điện cùng thiên cung nguyên bản liền nước sôi lửa bỏng Miệng pháo một thoáng có khả năng Nhưng đánh lên đến hoặc là hai phe đều không nghĩ Trừ phi một phương đại lão chết rồi Giả tư niên lúc này nhìn một chút ra ra phản ứng Phát hiện ra ra thế mà không có bất kỳ cái gì biểu lộ Hôm nay việc này Hoàn toàn liền là giả côn giả côn nhất định phải nhận gánh trách nhiệm Nếu như không phải hắn Những người này sẽ tới quấy dối sao không bằng liền đem hai người kia giao ra Vừa mới giả minh cũng không là đối thủ tên đầu chọc này rất nguy hiểm 76 chương 751 nguyên lai like bọn họ đều là diễn viên thế nhưng ra ra hiện tại là một điểm phản ứng đều không có Chẳng lẽ ra ra liền không lo lắng sao nơi này chính là ngồi trăm vạn thái kinh người Nếu như sự tình một khi mất khống chế Này trăm vạn người đã chết Như vậy hôm nay cũng không phải là giả ra đắc thế một ngày Mà là thất thế một ngày a liền thái kinh người đều không gánh nổi Còn có mặt mũi nào đi làm cái này thái kinh vương Đừng nói thánh nhân Dạ ra đều sẽ tại một ngày này kết thúc xuống Vì những cái kia đã chết người này căn bản cũng không phải là một bút có lời mua bán Chết cũng đã chết rồi Báo mối thù gì a? Không phải có bệnh sao nhìn một chút xả côn trộm tới hai người kia Làm ra phiền toái lớn như vậy ngẫm lại liền cảm thấy giả côn hết sức tự tư. Khẳng định là hắn muốn nổi danh. Cho nên mới như vậy nghĩ tại thái kinh mặt người trước tú một đợt thực lực mới như thế. Tên đầu trọc này tâm cơ thật sâu a giả tư niên nắm thật chặt nắm đấm. Nếu như ra ra lần này không dạy dỗ một thoáng giả côn. Chính mình liền liền ở trong lòng kháng nghị dạ dương lúc này cũng không có gì hành động. Luận thực lực tới nói. Dạ dương cũng không giúp được cái gì. ra ngoài ngược lại thêm phiền liên hàn cũng ngồi không nhúc nhích chẳng qua là đang quan sát động tính tùy thời đang chuẩn bị ra tay này chính là ta tôn ca an bài ngoài ý muốn kế hoạch ngay tại hôm qua lúc buổi tối giả côn liền đến một lần giả thiết tính chất diễn thử có cha vợ cùng mẹ vợ gia nhập cái kia chính là như hổ thêm cánh nếu như một khi có người đến giả côn liền phụ trách nhìn chằm chằm mục tiêu chủ yếu Mà nếu như những người kia muốn mượn cơ hội tàn sát bách tính Như vậy thì do các trưởng bối ra tay ngăn cản Dù sao cũng là thiên cung người tới xâm phạm sự tình Không thể không cảnh giác Nhưng nhường giả côn không nghĩ tới chính là Cha thế mà không phải là đối thủ Còn tốt cha vợ ra tay rồi bằng không thì cha chỉ sợ cũng phải bị thương Mẹ cũng là có thể yên tâm Dù sao mẹ đòn sát thủ ba đoạn còn không dùng ra tới Bất quá mẹ cũng sẽ không dùng ra tới Nhiều người như vậy ở đây Ba đoạn uy lực giả tôn cũng là gặp qua Tùy tiện phất phất tay Cái kia chính là sơn băng địa liệt, liệt Một khi bày ra Chỉ sợ thái kinh đều không tồn tại nữa Giả côn hiện tại chỉ muốn trông thấy nguyên trần cùng phong điền không có việc gì Sau đó trao đổi một thoáng con tin Lại sau đó bọn hắn một cách đều chạy không thoát làm sao vậy Đều không nói kẻ ngắt cũng không phải ta thích. Chu Hoài Nhân hướng phía nhìn trên đài bật cười. Loại kia tiếng cười thật sự là mang theo thật sâu trâm trọng. Không chỉ là trào phúng thái kinh. Còn thuận tiện xíu cợt một thoáng thánh điện. Phản phất tại nói ta Chu Hoài Nhân không phải chỉ định một cái nói là đang ngồi các vị đều là lạc sắc. Nhưng mà một mực không có gặm âm thanh lại vẻ mặt gì thường hoa xa la đứng lên. Hành động này ngược lại để người bên cạnh xứng sờ. Vị này linh đô nữ hoàng đang làm gì chỉ thấy hoa sa la đi đến hàng rào bên cạnh. Nhìn xem trong hư không chu hoài nhân. Tầm mắt tựa hồ có chút phức tạp. Ngươi không là chết sao hoa sa la một câu ngược lại để người nghi hoặc không thôi. Bởi vì này loại khẩu khí. Cực kỳ giống nói ra tiên sinh bên trong kiều đoạn. giả cô nghe được hoa sa la một câu. Quả thật có chút mông bức. Trước đó cũng đã được nghe nói nữ hoàng đại nhân chuyện xưa, giống như thiên cung cũng có người mai phục tại bên cạnh nàng, là cách nam. Cuối cùng người nam kia máu chó lương tâm phát hiện, cáo tất cả sau đó treo cho nên hoa xa la mới muốn báo thủ nhưng là từ vừa mới câu nói kia tới nghe. chẳng lẽ người nam kia liền là trước mắt cái này Chu Hoài Nhân đây thật là nhất đoạn ý vì sâu xa máu chó ai nhưng mà trăm vạn người không cảm thấy a này nội dung cốt truyện đơn giản quá nổ tung năm đó liền nghe nghe Tôn ca tại Khánh Nguyên lễ bên trên. Tập nhất đoạn trò vui. Đều hứng chịu tới trưởng Tôn Ngự tán dương. Không nghĩ tới năm nay Khánh Nguyên lễ bên trên Tôn ca lại tới một màn kịch này xuất diễn thế mà liền thánh điện đều tại phối hợp. khó bề phân biệt, trong đó còn kẹt lấy ăn oán tình cửu. Không hổ là ta Tôn Ca a lôi kéo tất cả mọi người diễn xuất. Cao thật sự là cao theo Hoa Sa La. Thánh điện một bên người hết sức kinh ngạc. Này lại là cái gì tình huống? Chu Hoài nhân yên lặng nhìn xem Hoa Sa La, lập tức nhẹ nói ra: "Ngươi cũng tại a, thật có lỗi không nhìn thấy, bằng không thì khẳng định phải cùng ngươi chào hỏi." Ngươi không chết? Hoa Sa La tiếp tục hỏi. "Đúng, ta không chết." Chu Hoài Nhân mang theo nụ cười nói ra, không có chút nào cái gì gánh nặng trong lòng. "Không có khả năng. Ta tận mắt nhìn thấy ngươi chết." Còn đem ngươi hạ táng, Hoa Sa La chất vẫn tiếng có chút bén nhọn, cảm xúc có chút xúc động. Chu Hoài Nhân hít một hơi thật sâu, chuyện xưa như sương khói, ngươi cũng không cần quá so đo. Hoa Sa La cười khẽ một tiếng, nam nhân thật sự là không có một cách là đồ tốt được a câu nói này xem như nắm ở đây tất cả nam nhân đắc tội ngô chỉ càng là muốn nói ta chính là một cách nam nhân tốt trước đó để báo đáp lại ta cũng nói cho ngươi một ít chuyện đều vi phạm với ta dự tính ban đầu bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là hổ thẹn khả năng cái kia chính là tình kiếp đi hoa xa la nghe xong sững sờ ngươi tại độ kiếp truy cầu cảnh giới tối cao. Cái kia chính là vong ngã. Độ kiếp là nhất định quá trình. Chu Hoài Nhân tử tốn nói trong ánh mắt không mang theo bất kỳ lưu luyến. Trung quanh trăm vạn thái kinh người đều muốn bị Chu Hoài Nhân diễn ký thật sâu đánh động. Đem vô sỉ tiện nam suy diễn đến vô cùng nhuẩn nguyễn. Còn có vị này nữ hoàng diễn ký. đó cũng là bạo giạp. Ta thái kinh đơn giản quá, ngưu bức những đại lão này đều tới đóng kịch. Côn ca gia châu cho nên ta chẳng qua là ngươi một cái vật hy sinh hoa xa la cười khổ một tiếng. Nhiều năm như vậy chờ đợi, nguyên lai là công giá chàng, càng là một trận bọt nước, còn tưởng rằng có thể có cái gì kinh hỉ, còn tưởng rằng có thể nghe được chính mình tưởng tượng bên trong, kết quả hiện thực hung hăng đâm chính mình một đao không có đổ máu. Thế nhưng thật lạnh Chu Hoài nhân hai tay tiếp tục cắm vào trong tay áo, nhẹ nói ra, cũng không phải, sau đó trong vòng. Nửa năm, ta cũng sẽ thường nhớ tới ngươi, nhưng theo thời gian trôi qua, dạng gì tình cảm đều sẽ trở thành nhạc. Ha ha đàn ông các ngươi vượt kiếp thật sự là dễ dàng. Hoa xa la cười khẽ một tiếng, mang theo thật sâu oán hận. Nữ hoàng, ngươi cũng không cần quá chăm chỉ. Ta cũng hy vọng ngươi có thể tìm tới một cái tốt nơi quy tụ. Có thể quên ta đi. Không biết vì cái gì. Hiện trường có rất nhiều người muốn đánh nam nhân này đơn giản quá không biết xấu hổ mặc dù nói ngươi diễn ký này là nổ tung. Thế nhưng diễn ký này là thật làm cho người ta chán Z a liền ta côn ca đều có chút không chịu nổi. Xem thấy hắn nói những lời kia. Giống như nói đúng là không nên mê luyến ca. Ca chẳng qua là một cái truyền thuyết. Đông môn bổng ung giả minh. Âm ao nói ra Như thế tiện nam Ta còn là lần đầu tiên thấy này Xung quanh lão tam nhà ta Cũng chỉ đến như thế nằm tại đông môn mộng Trong ngực giả minh sắc mặt nhăn nhó Nhưng lại không dám hỏi người vợ Người bóp ta làm gì à, Ta giả minh cũng không phải tiện nam Liền đứng ở bên cạnh Thượng Hiên đều cảm thấy một cố đến Từ người vợ ánh mắt xếp Lúc này Thượng Hiên thật nghĩ nắm chu hoài nhân Cho bóp chết Khuôn mặt nam nhân đều bị ngươi vứt sạch Ngươi cái này lạc sắc thế mà còn nghĩa chính ngôn từ nói loại chuyện này Đơn giản liền là cầm thú bên trong bài hoại tên đầu chọc này rất nguy hiểm 76 chương 752 hoa xa la thân phận lão tử một người chết đều còn mạnh hơn ngươi Thế mà làm ra này loại không phụ trách sự tình Vẫn là thiên cung người Chậm chậm chậm Liền biết kia thiên cung liền không có một cách tốt đều là nhân phẩm cực kém một loại người còn tự xưng cái gì thần linh, áp đảo nhân loại phía trên. ta nhổ vào hoa sa la mang theo thê lương vẻ mặt từ tốn nói, một cái tình kiếp thật sự là mang ta đi hết thảy hy vọng. nữ hoàng, ta vẫn là câu nói kia đối ngươi ta hổ thẹn, ngươi vẫn là làm ta chết đi đi. ha <cười> ha năm đó gọi ta sàn sạc bây giờ gọi ta nữ hoàng hoa sa la bỗng nhiên khẽ nở nụ cười. Thế nhưng tiếng cười kia mang theo rất mãnh liệt hận ý. Bên cạnh Chu Tuấn cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Tam Thúc còn có một đoạn như vậy quá khứ. Thật là khiến người ta thổn thức không thôi a. Bất quá trong nhà cũng là nghe nói, trước kia Tam Thúc là một cái hết sức người cởi mở, về sau liền biến thành một cái người không thích nói chuyện chẳng lẽ là bởi vì cái này nữ hoàng sao Chu Hoài nhân khẽ thở dài một tiếng. Không nói gì nữa. nhưng vào đúng lúc này, hoa sa la trên thân thế mà tản mát ra rất mãnh liệt khí tức gợn sóng, Cái này khiến mọi người rất là kinh ngạc. nữ hoàng này là muốn làm gì chính tay đâm đàn ông phụ lòng sao cái kia là tuyệt đối duy trì. liền điện chủ tử thanh đều cảm thấy nam nhân như vậy liền ứng nên bầm thay phản đoạn, mà giả tôn cũng là cảm thấy như vậy, đột nhiên cũng hiểu rõ hoa sa la mục đích. Vì sao lại không xa ngàn dặm tới Thái Kinh? Bởi vì hoa Sa la lần này tới liền là đến giúp đỡ. Dẫn xuất sau lưng chủ mưu. Xem ra hoa Sa la dẫn không phải Chu tuấn bọn hắn, mà là Chu tuấn bọn hắn lưng người. Có lẽ là thượng thiên chiếu cố. Người đến mà lại là tới đúng người. Đáng tiếc nhưng không có thân tình thân bất so kỷ. Chỉ có lạnh lùng cáo chi. Đối phương sớm quên, làm một cách nữ nhân lại nhớ thương lấy ngàn năm lâu thật là khiến người ta trong lòng đau đớn. Giả côn nhìn xem không ổn định hoa sa la. Phát hiện nữ hoàng này rất có tình ý. Chẳng qua là dùng sai tại một cách nam nhân trên thân. Hoa sa la khí tức còn đang không ngừng tăng trưởng. Cố này tăng trưởng nhường điện chủ nhóm đều hết sức kinh ngạc bình thường hoàng đế tối đa cũng chẳng qua là kiếm đế tu vi. Thế nhưng hiện tại hoa Sa la đã đến kiếm tôn thực lực còn đang không ngừng bay lên. phảng phất đều muốn đột phá kiếm tôn kiếm tôn phía trên là cái gì? Điện chủ nhóm cũng không biết. Mặc dù không biết. Nhưng không thể phủ nhận là kiếm tôn phía trên cái kia chính là vô địch tồn tại theo mạnh mẽ đạo lực ngưng tụ ở chung quanh. Chu Hoài Nhân đều có chút kinh ngạc mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hoa Sa la. chỉ thấy một vệt kim quang theo thương không bắn xuống đem hoa sa la bao phủ ở bên trong thật sự là cực kỳ giống thiên cung ra sân phương thức đây là chu hoài nhân phản phất ý thức được chút gì đó nhíu chặt lông mày nhưng mà bị kim quang bao phủ hoa sa la trở nên thánh thần dâng lên ánh sáng màu vàng ấm phản phất tại tẩy lễ lấy linh hồn của nàng khuôn mặt ra thế mà đang dần dần chóc ra Cái kia bình thường tướng mạo tại thời khắc này đột nhiên Một tấm làm người hít thở không thông mặt xuất hiện tại trước mắt mọi người tựa như tiên nữ tồn tại Cảm giác khinh nhờn đều là một loại tội to lớn vầng sáng theo hoa xa la thân thể nở rộ mà ra huyền chặt lúc này âm ao nói ra Nữ hoàng này thế mà đột phá kiếm tôn nàng tử thanh lẩm bẩm một tiếng Mà ở hoa xa la trong mi tâm ở giữa Một cái hỏa một dạng ấm ký dần dần ngưng ra Mang theo mãnh liệt lại khí tức kinh khủng Dạ côn đều choáng váng Cái này nữ hoàng thế mà thôi Biến theo một người đàn bà bình thường Lắc mình biến hóa Biến thành bạc phú Mỹ Không không không Mạnh trắng đẹp Xem được không đông môn mộng đột nhiên hỏi Trong lời nói giả minh thì Thảo nói ra Đẹp mắt giả minh lời vừa mới nói xong Liền cảm thấy không lành Vội vàng nói Coi như đẹp hơn nữa cũng không có mộng mộng ngươi đẹp mắt. Ngươi nói lời này thật sự là cực kỳ giống cái này Chu Hoài Nhân. Giả Minh, kim quang theo lên hỏa diễm ấm ký xuất hiện, dần dần tan biến. Lúc này hoa xa la trên người không phải màu vàng kim hoàng bảo, tầm kia màu vàng kim đã tan biến, biến thành màu lửa đỏ cái kia khuôn mặt cũng là đẹp để cho người ta kinh ngạc tán thán. Nhất là cái trán ấm ký càng là tăng thêm mấy phần gì dạng đẹp, liền ta giả côn trong lòng đều cảm thán. lúc này nữ hoàng là thật sự đẹp nổ tung. không biết cách này chu hoài nhân trong lòng hối hận không có. giả côn cảm giác nếu như đổi thành mình, trong lòng có lẽ sẽ có một điểm nhỏ hối hận đi được a vậy khẳng định sẽ hối hận. nhưng mà trăm vạn người xem đối với dạng này nội dung cốt truyện cũng là trợn mắt húc mồm dạng này trò vui. Chỉ sợ cả đời cũng chỉ có như vậy một hồi Nhìn một chút này màu vàng kim lòe lòe Không có thực lực cao cường Làm sao có thể làm ra này kim quang lóng lánh Còn có này giống như thần chuyển hướng Si tình nữ tử đối mặt đàn ông phủ lòng Cuối cùng bùng nổ quật khởi dung mạo đại biến thực lực tăng lên chỉ sợ bất luận cái gì một dạng nam nhân Trong lòng đều muốn hối hận thanh Lúc này ngô trì nhỏ giọng nói ra Tử Thanh, người có phải hay không đã sớm biết Ngô Trì có ý nghĩ như vậy cũng là bình thường Dù sao mình người điện chủ này, vẫn là Tử Thanh đề cử Mà Tử Thanh lại là theo hoa xa la nơi đó biết được chẳng lẽ nữ hoàng này là điện hoàng trong truyền thuyết Điện hoàng là một cách nam nhân Ngô Trì có chút ngổn ngang Nghe nói điện hoàng ra thích đóng vai những người khác Trước đó liền từng có Hiện tại thế mà ra vẻ nữ nhân biết cái gì, Mạnh Dương nghe xong nghi hoặc hỏi. Tử Thanh khẽ thở dài một tiếng, ta làm sao có thể biết Hoa Sa La hắn thân phận của hắn? Ngô Chỉ trong lòng liền buồn bực, thấp giọng hỏi, cái này Hoa Sa La không phải điện hoàng sao? Tử Thanh trợn trắng mắt. Điện hoàng có thể là một người nam. Nếu điện hoàng là cách nam. Ngô Chỉ nhìn xem Hoa Sa La vậy cái này thì là ai đâu theo hoa sa la mở mắt một đạo bình tĩnh tầm mắt bắn về phía chu hoài nhân trong ánh mắt không còn có đau lòng cùng bi phấn chu hoài nhân thấp giọng hỏi nguyên lai ngươi cũng tại độ kiếp hoa sa la hít một hơi thật sâu người khác thường nói nữ nhân độ kiếp suy chỉ có tình kiếp khổ sở ta lúc này sâu cảm xúc nhìn ngươi bình tĩnh như vậy đối mặt ta cũng là yên tâm Chu Hoài Nhân xác thực kinh ngạc Nhưng trong lòng cũng không có hối hận Cái này khiến mọi người cảm thấy nam nhân này chết tự ái Kỳ thật trong lòng đã hối hận Sơn băng Địa Liệt Chẳng qua là đang dáng chống đỡ lấy Vậy ngươi có nghe nói hay không? Nữ nhân đều là hẹp hỏi Hoa xa la lạnh nhạt một tiếng Cái này khiến Chu Hoài Nhân xứng sờ Chỉ thấy hoa xa la trung quanh thân thể xuất hiện màu đỏ tinh diệu Từng cách từng cách đang ngưng tụ. Nương theo này minh mông khí tức. Kiếm tôn phía trên, vậy cũng là mạnh đến mức nhịp thiên tồn tại. Thấy hoa xa la như thế, Chu hoài nhân thấp giọng nói ra, còn tưởng rằng ngươi nghĩ thoáng, nguyên bản cũng không có. Có lẽ chỉ có ngươi chết, ta mới có thể dễ chịu. Hoa xa la cái kia băng lánh ngứ khí phản phất muốn đông kết hết thảy. khủng bố như vậy nàng lúc này muốn đem Chu Hoài Nhân giết chết tên đầu chọc này rất nguy hiểm 76 chương 753 Tôn Ca hiển uy Chu Hoài Nhân nghe xong cũng không có tức giận, thậm chí còn mang theo bất đắc dĩ nói ra: "Nguyên bản cho là chúng ta sẽ còn lại một điểm mỹ hảo hồi ức, đáng tiếc hiện tại cái kia một điểm hồi ức cũng đem biến thành bọt nước." Mọi người nghe câu nói này rất muốn một bàn tay hô tải trên mặt hắn. Có ngươi không biết xấu hổ như vậy sao hổ điêu ra mặt đều không ngươi dày như vậy hổ điêu. Ta con mẹ nó đến cùng đã làm sai điều gì ta cùng ngươi ở giữa. Còn lại chỉ có hận hận đến càng sâu. Rõ ràng năm đó ngươi yêu ta sâu bao nhiêu. Tên chu nào đó hổ thẹn Mọi người. Thượng hiên lúc này đối giả minh nói ra. Thông ra. Hôm nay ta mới kiến thức đến. Cái gì gọi là chân chính không biết xấu hổ. ngươi cùng hắn so ra. Căn bản cũng không tính là gì. Dạ minh cảm thán một tiếng. uổng ta tự xưng chết không biết xấu hổ. Thế nhưng ở trước mặt của hắn. Vẫn là lộ ra quá khéo léo. Đông môn mộng kiều hử một tiếng. Nam nhân. Mọi người ở đây đánh chửi chu hoài nhân không biết xấu hổ thời điểm. Hoa sa la ngưng tụ ở bên cạnh đỏ diệu đột nhiên bắn ra sáu đảo hồng mang đem trọn cách bầu trời cho chiếu sáng. Một mảnh huyết sắc bao trùm lấy thái kinh. Sân đấu võ người bên ngoài cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn đến sảng này gì tưởng cũng là nghi hoặc không thôi. Đây rốt cuộc là tốt là xấu đây. Chu Hoài nhân trong mắt xuất hiện sáu cái hủy thiên diệt địa đỏ diệu. Mặt kiếm tôn phía trên cường giả. Chu Hoài Nhân cũng không dám khinh thường cắm vào Trong tay áo hai tay rốt cục vươn Lòng bàn tay đối đỏ rượu Nhẹ dọn hô Thái sơ thiên đạo chỉ thấy một cỗ vệt trắng theo Chu Hoài Nhân trong lòng bàn tay bắn ra Mang theo khinh người uy ác Toàn bộ thiên cung phảng phất đều muốn chấn vỡ một trắng một đỏ Hai thứ này nếu là đụng vào nhau sân đấu võ kết giới khẳng định nứt ra Ở đây người bình thường không ai có thể còn sống Thậm chí toàn bộ Thái Kinh cũng bị mất. Giả Côn sầm mặt lại. Các ngươi hai cái tình tình yêu yêu. Muốn đánh liền ra ngoài đánh. Cũng không nên cầm lấy Thái Kinh cho các ngươi chôn cùng chỉ thấy Giả Côn nhảy lên trùng thiên. Thế mà xuất hiện tại hai sóng lớn ngực bự chiêu ở giữa này phần can đảm nhường người ở chỗ này trợn mắt hốc mồm. Này trò vui thật sự là đẹp mắt a. Cảm giác đều giống như là thật. chu tuấn thấy dạ côn thế mà chạy tới ở giữa đi cản. khói miệng không khỏi lộ ra đường cong trong lòng càng là chê cười dạ côn ngươi đối ta tam thúc thực lực thật sự là hoàn toàn không biết gì cả ngươi đối thiên cung thực lực cũng là hoàn toàn không biết gì cả ngươi càng là đối với kiếm tôn phía trên hoàn toàn không biết gì cả tự đại người thường thường bị chết nhanh nhất chu hoài nhân thấy dạ côn như thế Cũng là trong lòng xứng sờ. Tên đầu chọc này vì sao muốn không nghĩ ra thế mà dùng loại phương thức này tới ngăn trở mình cùng nữ hoàng chiêu thức. Đây không phải tìm chết. Lại là làm gì đâu lúc này giả côn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được hai cỗ lực lượng kinh khủng đột kích này so trưởng tôn ngự lần kia lợi hại hơn rất nhiều thậm chí cùng diệp tử tử chiến đấu lần kia cũng không có qua. Mặc dù lần kia diệp tử tử cũng không có cầm suất toàn lực. Đối mặt trước nay chưa có lực lượng đột kích, giả côn dĩ nhiên không dám khinh thường. Hai tay bày ra. Trong cơ thể dung hợp thiên tôn đạo lực đang điên cuồng vận chuyển. Bộc phát ra dòa người khí thế trường hợp như vậy một thoáng liền trấn trụ tất cả mọi người. Ta côn ca lần nữa tại tất cả mọi người trước mặt tú một đợt thực lực. Nhưng mà lần này so với một lần trước lại mạnh lần trước giả côn là một kích hủy kiếm đế đạo lực. Người khác suy đoán giả côn nghiêm cẩn đạt đến kiếm tôn Thế nhưng hiện tại lại là hai đại kiếm tôn chi phát hỏa liều Ta tôn ca cứng ép can ngăn Dùng lực lượng một người ngăn cản hai cái chỉ thấy cái kia một trắng một đỏ hung hăng đụng vào giả côn trên nắm tay bộc phát ra nóng bỏng khí tức lúc này giả côn cảm nhận được lực lượng xâm nhập Cả người trở nên dữ tợn, Gân xanh nổi lên trên thân thể cơ bắp đều chợt tăng mấy phần. Dạ côn vẫn muốn biết mình hạn mức cao nhất là bao nhiêu. Dù sao một mực không có có chuyện gì đối thủ. Mà lần này, dạ côn rất rõ ràng cảm nhận được cánh tay của mình có chút khác thường không sai có chút đau đớn nếu là chu hoài nhân biết dạ côn suy nghĩ trong lòng khẳng định sẽ không có cách nào bình tĩnh. Đau nhức hai đại hiếm tôn chi bên trên chiêu số người dùng thân thể đi ngăn. Vẫn chỉ là đau nhức ta đã hết sức không biết xấu hổ. Không nghĩ tới ngươi tên đầu chọc này càng thêm không biết xấu hổ cái này sao có thể tử thanh thấy giả côn thế mà chẳng. Mà chính mình không có chuyện. Nhìn không được kinh hô một tiếng. Một bên huyền trạch cũng là có điểm vui mừng. Vui mừng năm đó lý tính rút lui. Nguyên bản lời hại không phải đông môn ra ba đoạn. Mà là cái này không có xuất hiện giả côn ngô chỉ làm giả côn lão sư. Lúc này thấy học sinh của mình hiển lộ tài năng. Trên mặt đó là có ánh sáng. Nhưng cùng lúc trong lòng cũng đang suy nghĩ làm lão sư thực lực của chính mình còn giống như là yếu phát nổ. Giả côn tới cho mình làm lão sư cũng không đủ à. Thượng hiên thấy giảng này giả côn, nhìn không được nhẹ gật đầu thông ra các ngươi có một đứa con trai tốt à. Giả minh đã thoát ly đông môn mộng ôm um ập, bằng không thì bị như thế ôm, có chút ít xấu hổ A Thông ra, ngươi cũng có một cái con rể tốt à. Đông môn mộng nhìn cách đó không xa giả côn. Ánh mắt mang theo lo lắng. Còn có kiêu ngạo giả tôn cùng giả tần. Chính là mình này bối kiêu ngạo. Giả tần nhìn xem trên không đại ca. Lộ ra nụ cười liền biết đại ca thực lực khẳng định không phải tại kiếm tôn. Quả là thế giả tư niên trong lòng rất khó chịu. Cái này giả côn vì cái gì mạnh như vậy như thế mạnh hai cá nhân đối chiến. Hắn đều có thể cưỡng ép chặn lại đây là người làm sự tình sao giả tư niên trong lòng thở dài. Đời này nghĩ vặn ngã giả ra huyên đệ. Xem ra là vô vọng về sau vẫn là thành thành thật thật hợp lý cái này thái tử đi. chu Tuấn cùng mộ dung khang cái cầm đều muốn đi trên mặt đất. Cái này giả côn vẫn là cá nhân sao chu Tuấn còn là lần đầu tiên thấy. Một người dựa vào thân thể ngay lập tức kiếm tôn phía trên tiến công quá mạnh Tên đầu chọc này đơn giản quá mạnh nếu như ta tôn ca xuất ra trang bị Sợ rằng sẽ dễ dàng một điểm thế nhưng giả tôn cũng không muốn để cho người khác biết Chính mình là ngân sắc nam nhân Bởi vì ngân sắc nam nhân là dùng công chính người bố trí xuất hiện Người khác nếu là biết ngân sắc nam nhân chính là ta tôn ca Năm đó trưởng tôn ngự một chuyện liền sẽ bị nói thành dạ ra cố ý mưu đồ bí mật hiện tại dạ gia vừa mới đạt được dân vọng không thể hủy chờ dạ gia căn cơ thâm hậu thời điểm lại thấu lộ thân phận ra khi đó người nào lại xem nói chút gì đó đâu cũng không ai dám nói cái gì ba cái hoàng đế nhìn xem dạ côn như thế lời hại trong lòng lần nữa không dám làm loạn coi như biến thành nước phụ thuộc cũng không dám chống lại cái này dạ côn Thật sự là quá biến thái phân tích sư lúc này đột nhiên kinh ngạc nói. Mau nhìn tôn ca thế mà đang hấp thu hai cố đạo lực hai cố lực lượng đúng là đang yếu bớt. Mà giả côn thân thể thế mà trở nên lập lòe phát sáng. Đỏ trắng tương giao, Tất cả lực lượng toàn bộ hút vào đến trên cánh tay. Sau đó giả côn hai quả đấm trùng thiên âm ao nói ra. Thái Kinh có thể không phải là các ngươi càn rỡ địa phương ầm ầm hai cái huyền đầu đeo khác biệt lực lượng bắn ra quang diệu. Xuyên phá thương không. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 76 chương 754 đến từ Thiên cung mời mọi người thấy đến đó là trợn mắt hốc mồm. Dạng này trò vui, không có thực lực. Ai dám tới dưỡng đại đơn giản quá đẹp những cao nhân này đều là nơi nào mời tới a? Thực lực thật sự là quá mạnh. Hiện trường lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Mà giả côn hai quả đấm lúc này phả ra khói xanh, ra đều phá thật thê thảm. Thầm nghĩ hai người kia thật sự là lợi hại nếu như một tròi hay chỉ sợ không thể một quyền quật ngã. Giả côn lúc này ở trong lòng cảm khái. Mà chu hoài nhân cùng hoa xa la trong lòng hai người rất là khiếp sợ chính mình thực lực gì là rõ ràng. Mà giả côn thực lực là không rõ ràng. hắn có thể dễ dàng ngăn trở chiêu thức của mình. Rõ ràng bản thân thực lực đến cỡ nào dũng mãnh ta hiện tại rốt cuộc biết. Chu Tuấn vì sao lại rơi vào trong tay ngươi? Hắn không oan. Chu Hoài Nhân hai tay tiếp tục cắm vào trong tay áo, không có tiếp tục muốn đánh ý tứ. Chu Tuấn trong lòng đó là loạn. Tên đầu trọc này thực sự quá biến thái. Trước kia còn tưởng rằng chẳng qua là truyền thuyết, không thể tin. nguyên lai like, truyền thuyết cũng là thật không biết bay giả côn chậm rãi rơi phía trên lôi đài từ tốn nói tình cảm của các ngươi tranh chấp có thể tìm địa phương khác đi đánh nhưng không nên ở chỗ này đánh bằng không thì đừng trách ta không nể mặt mũi giả côn lời này nói là cho hoa xa la nghe thái kinh người có ta tôn ca che chở các ngươi ai cũng đồng không được ta cho ngươi mặt mũi này Chu Hoài Nhân tử tốn nói, nguyên bản liền muốn cùng Hoa Sa La đánh, mà là Hoa Sa La quả thực là muốn đánh. Hoa Sa La thật sâu nhìn xem Chu Hoài Nhân, thấp giọng nói ra: các ngươi Thiên Cung món nợ này, ta nhớ ký chuẩn bị ký càng nhanh đón ta trả thù làm Hoa Sa La nói xong câu đó, bóng hình xinh đẹp liền tan biến trên khán đài mặt, không có tiếp tục lưu lại ý tứ. Chu Hoài Nhân kỳ thật còn muốn hỏi một chút. Ngươi là xuất từ nơi nào Dù sao hoa sa la vừa mới câu nói kia đang nói rõ Nàng không phải thiên cung Nếu như không phải thiên cung Hoa sa la lại là cách nào Có thể đột phá kiếm tôn vượt kiếp Vậy cũng là phi thường cường đại một phương Các ngươi thiên cung thật sự là sẽ đắc tội với người Giả côn tử tốn nói chu hoài nhân lấy lại tinh thần Hướng phía giả côn cười nói thiên cung cây to đón gió đây là chuyện rất bình thường nhưng thiên cung nhiều năm như vậy sừng sững không ngã vậy cũng là có nguyên nhân không lại bởi vì đắc tội một hai người mà chán nản ha ha khẩu khí thật sự là lớn khuyên ngươi ăn một chút sau cần đi đi vị dạ côn cười lạnh một tiếng nếu như biết làm sao đi thiên cung chỉ sợ sớm đã giết đi qua dạ côn dùng thực lực của ngươi Ngươi có cuồng vốn liếng. Thiên cung cần ngươi cường giả như vậy. Có hứng thú sao điện chủ nhóm thầm mắng không biết xấu hổ. Cứ lại vào lúc này đào chân tường. Chỉ sợ đây không phải đào chân tường, đây là nói móc đi. Vậy các ngươi thiên cung đến có nuốt vào bản lãnh của ta giả côn thấp giọng nói ra. chu Hoài Nhân khẽ thở dài một tiếng. Lạnh nhạt nói ra. Kỳ thật cả kiện sự tình đều là bọn tiểu bối làm. làm trưởng bối lúc này vẫn phải tới chùi đít nói đến đây chu hoài nhân nhìn thoáng qua chu tuấn người sau ánh mắt lập tức né tránh. ngươi đã chừng chỉ qua chu tuấn. đối với những cái kia người đã chết. ta bản thân cảm nhận được tiếc hận. thế nhưng người chết không thể sống lại. còn sống phải thật tốt sống sót. ngươi là đang uy hiếp ta giả côn tầm mắt hơi hơi ngưng tụ. không. ta là tại tiêu trừ trong lòng ngươi khúc mắt. Dù sao ta là thành tâm hy vọng ngươi gia nhập thiên cung Trở thành người trên người chu Hoài nhân nguyên bản cũng không muốn Nhưng nhìn đến giả côn thực lực liền có ý khác Mà giả côn lúc này cũng tại trong lòng suy nghĩ Muốn hay không đi thiên cung làm hắn cách long trời lở đất Càng quan trọng hơn là thật đến lúc kia Cha mẹ ruột có thể hay không hạ thủ được giả côn đến nay không giết chết chu Tuấn Chẳng qua là phế đi tay chân cái kia cũng là bởi vì trong lòng qua một cửa ải kia thân dù sao cũng là thân thật muốn hạ sát thủ giả côn vẫn là không hạ thủ được nếu quả thật nếu là hạ sát thủ giả minh cùng đông môn mộng đều sẽ cảm giác đến giả côn biến trở nên không nhận ra tại giả minh cùng đông môn mộng trong lòng cũng không muốn giả côn biến thành loại kia liền thân nhân đều giết nam nhân mặc dù dạng này thân nhân cũng là tội ác tay trời trong nội tâm dạ côn vẫn là muốn đi xem cha mẹ ruột của mình bọn hắn đến cùng là một cái dạng gì người tại sao phải đem một cái vừa ra đời hài tử cho vứt bỏ cũng để cho mình chết đầu kia tâm nhưng mà bày ở trước mặt mình liền là một cái cơ hội đường đường chính chính đánh vào trong thiên cung bộ chu tuấn có lẽ hạ không được sát thủ thế nhưng khiến cho hắn trở nên nghèo túng dạ côn vẫn là nhẫn tâm cái này thân để để làm đủ trò xấu đến lúc đó tự có thiên phạt vẫn là câu nói kia thiên hàng chính nghĩa người trên người ngươi cảm thấy ta cần sao dạ côn từ tốn nói hiện tại trực tiếp đáp ứng cái kia người khác mới sẽ đem lòng sinh nghi chu hoài nhân thở phào một cái dùng thực lực của ngươi Hiện tại đã là người trên người Tại thiên cung cũng thuộc về cao thủ cấp bậc Nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể cân nhắc Lời mới vừa vừa dứt âm Một đạo linh phù xuất hiện tại giả côn trước mắt Nếu như suy nghĩ kỹ càng Đốt đi này linh phù Tự nhiên có người mang ngươi tới thiên cung Linh phù chậm rãi rơi trên mặt đất Giả côn dĩ nhiên sẽ không đi nhặt được Chờ sau đó lén lúc nhặt được Đương nhiên cũng phải nhìn xem nguyên trần cùng phong điền thế nào nếu là bọn hắn đã xảy ra chuyện gì cái kia chuyện này liền không có xong lúc này cát phi rốt cuộc mang theo người đến đây dạ côn lập tức nhìn sang quả thật là nguyên trần cùng phong điền hai người hoàn hảo vô khuyết không đứt tay cũng không đứt chân côn ca côn ca chúc ta cho ngươi mất thể diện a nguyên trần cùng phong điền cái kia khí a hiện tại biến thành con tin của người khác khẳng định làm rối loạn tôn ca kế hoạch sớm biết có thể như vậy liền không trở lại chẳng qua là thật lâu không có thấy tôn ca nghĩ gấp người ở chỗ này bên trong thế mà còn có người nhận ra nguyên trần cùng phong điền hai người kia ta gặp qua năm đó ở an khang châu thời điểm bọn hắn cũng biểu diễn qua giống như tại quét xác huyên để xa châu a vậy cũng có thể trông thấy an khang châu nơi đó quan viên đều được thỉnh mời đi tham gia Ta cũng là nắm phổ thân may mắn. Không nghĩ tới lão diễn viên đều đã vận dụng tôn ca thật sự là dùng tâm tạo cũng khoái là A. Giả côn thấy hai người không có việc gì. Xem như yên tâm bên trong tảng đá. Cái này cắt phi quả nhiên là dọa người. Hắn cũng không dám thật làm loạn. Người không có việc gì liền tốt. Giả côn hướng phía hai người an ủi cười nói. Đã lâu không gặp. cảm giác bọn hắn thành thục rất nhiều đều dâu dài ai ta côn ca hiện tại liền dâu ria đều không mọc ra tới thả chu hoài nhân tử tốn nói tam lão gia ta tin được vị này giả côn tiểu hương đệ chu hoài nhân khẽ cười nói cát phi thật sâu nhìn xem giả côn cảm giác này người không tin được nhưng chu hoài nhân đắt lên tiếng cát phi cũng không có cách trực tiếp đem nguyên trần cùng phong điền thả Giả tôn cũng là không có nghĩ đến cái này chu hoài nhân như thế hào phóng còn tưởng rằng sẽ đùa nghịch cái gì lừa dối. Đại ca! Đứng ở phía sau giả tần nhắc nhở một tiếng.